Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 47 Hồi 24 Thiếu lâm nổi sóng Tiểu Phi đẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió Chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào Nhưng mỗi bắp thịt, mỗi đường gân, mỗi sợi dây thần kinh Thậm chí cho đến mỗi giọt máu trong người đều hòa hợp được Đều tiết và vận dụng cho đến tận cùng Cho nên, khi bàn tay vừa sâu cửa Thân hình chàng đã nhóm lên cánh cửa và mở toan Người chàng đã đứng xứng ở giữa phòng Thân lão Tam cũng không phải là con người phản ứng chậm chạp Nhưng tài lão mới nghe thoáng qua cánh cửa khua động Thì Tiểu Phi đã đứng xứng sững trước mặt lão rồi Là một tay võ nầm cự phách Tay đã từng nhúng vào vô số móng tanh Nhưng lão chưa bao giờ thấy một con người nào có tác động nhanh đến độ ấy Sự kinh hãi làm cho lão y như dính cứng vào chiếc ghế Đôi mắt lạnh băng băng của Tiểu Phi nhìn xoán vào lão như nhìn một xác chết Môi chàng khẽ nhích lên Ngươi là thần lão Tam Thần lão Tam không ngớt gật đầu Hình như ngoài việc gật đầu ra Lão không biết làm việc gì khác Một thân võ công của lão Trong đó y như là đã đi điều đâu mất Có lẽ Ngươi biết ta đến đây để làm việc gì Thần lão Tam lại cứ không ngớt gật đầu Ngươi còn điều chi muốn nói nữa không Giọng nói trước sau của tiểu phi Vẫn y như bằng khối nhưng bây giờ trái với lần trước thân lão tam lại lắc lắc trước đầu trong giây phút nửa lần ranh giới của cái chết và sự sống lão Tuyệt không có một chút ý nghĩ vùng vẫy để cầu sinh chẳng những không phản kháng mà cũng chẳng chút né tránh thanh kiếm của tiểu phi đã vụt ra khỏi vọng nhưng đột nhiên mà một trực sắc nhạy bén tiểu phi linh cảm có một sự bất thường vây quanh cái trực giác đó gần giống như là bản năng tự vệ độc đáo chỉ có ở loài xã thú y như một chú thỏ đột nhiên cảm thấy có con sói dữ đang dịch mỏ trong bóng tối mặc dù nó chẳng hề nghe một tiếng động nào cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của con sói ra sao tiểu phi không dám chần trở lâu hơn đường kiếm trên tay tủa ra như làm xét giật mũi kiếm của chàng cất thành một vệt dài như đường chỉ bạc chiếu nhanh thật chuẩn vào ít hầu của thân lão tang nhưng một tiếng soảng vang lên dữ dội ánh lửa bắn toái lên tiểu phi cảm thấy mũi kiếm của mình như chạm nhầm vào sắt thép và bây giờ chàng đã hiểu rõ tại sao thân lão tam không nhúc nhích bởi lẽ trước ngực lão được che kín bằng một tấm sắt dày ngọn kiếm sau khi bung ra thân hình thân lão tam lập tức lăn tròn dưới gầm bàn và tiểu phi cũng lập tức nhận ra ngay sự hiểm nguy chàng vội nhấc người lên cao càng sớm càng hay nhưng dự tính của chàng dù nhanh cách nào vẫn chậm hơn một bước khi chiếc bẫy đã dương sẵn để đợi ngồi từ trên trần nhà một chiếc lưới được xóa rộng và chụp xuống chiều rộng của chiếc lưới có thể úp chọn căn nhà cho nên chỉ cần con mồi lọt được vào phòng bất thế nào cũng vô phương thoát thân tiểu phi vừa nhỏ người khỏi mặt đất toàn thân chàng đã bị mạng lưới cuốn chặt chàng buông nhanh mũi kiếm để dọc đất dây lưới để cướp đường thoát thân nhưng sợi lưới đã được cẩn thận đánh bằng chín tao tơ nhậu ngâm kỹ trong chất dầu trong đường kiếm chàng dù có nhanh cũng chỉ cắt đứt được một hai sợi người chàng vẫn hoàn toàn bị bó chặt trong mạng lưới Và cuối cùng rơi phịch xuống đất Như một quả chín rụng cùi Lạ một điều Là tâm tính chàng lúc ấy không một chút phẫn thộ Cũng không một chút kinh hoàng Mà chỉ nghe răng lên một niềm bi ai thật thâm trầm Cho đến bây giờ Chẳng mới hiểu thấm thía Thế nào là cảm giác một con mãnh thú bị xa vào lưới Tất nhiên Con thú không bao giờ hiểu được Con người tại sao lại răng lưới để bắt mình Bây giờ Tiểu Phi nằm im không buồn vùng vẫy nữa Chẳng hiểu rằng Có vùng vẫy cũng chỉ vô ích Từ trên cao Hai bóng người xả nhanh xuống Như hai con đại bàng đáp trên mảnh lưới. Trên tay mỗi người cầm hai ngọn roi trắng Điểm vun vút lên bảy tám huyệt của tiểu phi Người thứ nhất là một tăng nhân áo xám, Ốm cao và mặt vàng như kẻ bệnh lâu năm Nhưng tia mắt người người thần quan Người thứ hai vừa lùn vừa ốm Mũi khoản chim ưng Động tác nhanh nhẹn lạ thường Tiểu Phi không hiểu họ là ai, nhưng bất cứ một ai đã nhiều sông sáo trên giang hồ, thì chị nhìn thoáng rất dáng cũng nhận ra được ngay là tâm giám đại sư chùa Thiếu Lâm và lão hộ giả nước tiếng võ lâm sinh hổ Bá Hiểu Sinh. Thần lão tam đã biến mất dưới gầm bàn, hiển nhiên bên dưới có một đường hầm ăn thông sang nơi khác. Từng bao nhiêu đó đủ thấy là một bẫy dập được sắp xếp rõ ràng. Bá Hiểu Sinh mặt đẩy đắc ý cười lên hồ hố. <cười> Ta đoán rất đúng mà Lần này Thế nào Mi cũng mò đến đây mà Mi đã phục ta chưa Tiểu Phi lặng thanh như cục đá Tuy nhiên Huyệt đạo bị điểm gần hết Nhưng chàng vẫn còn có thể nói chuyện được Nhưng chàng lại ngậm tăng Cũng chẳng buồn họ Tại sao các người đoán đúng ta sẽ đến đây Đôi mắt chàng hoàn toàn chống sống Không vướng của ý nghĩ nào Chàng vì không muốn nghĩ Không thể nghĩ nổi Hay không buồn nghĩ đến Có ai mà đoán nổi những gì trong đầu óc chàng lúc mấy giờ Chàng không nói Tất nhiên bá hiểu sinh phải nói Ta biết mi là bạn của Lý Tẩm Hoan Chỉ vì muốn cứu họ Lý mi mạo nhận là Mai Hoa Đạo Tiểu Phi vụt hét lên Ta chính là Mai Hoa Đạo Cần gì phải mạo nhận chính bản thân mình Ta cũng không biết Lý tầm Hoan là ai hết Bá hiểu sinh cười khất khưởng À tầm giám sư huỳnh Hắn nói Hắn là Mai Hòa Đạo Sư huynh có tin được không Tâm giám lắc đầu nhét môi Làm sao tin được Tiểu phi cười gặp <cười> Ngươi làm sao biết ta không phải là Mai Hòa Đạo Ngươi lấy gì để chứng minh lời nói của mình Bá hiểu sinh cười nửa mép Ồ Điều đó thật là khó mà chứng minh Và lão hên nghiêng đầu qua phía tâm giám Tâm giám sư huynh Còn nhớ Hung Xuân Chết vì tay ai không? Tâm giám đáp gọn Mai Hoa Đạo. Bá hiệu sinh lại hỏi. Hắn chết như thế nào? Tâm giám nói. Tuy trên người hắn cũng có dấu vết của Mai Hoa Đạo, nhưng vết thường chí mạng nằm ngay huyệt huyền cơ. Bá hiệu sinh gật hù. Nói như thế, thì Mai Hoa Đạo tất phải là một tay điểm huyệt cao thủ rồi. Tâm giám đáp. Đúng vậy. Bá hiệu sinh cười khẽ một tiếng và quay trở qua tiểu phi. Nếu mi có thể nói rõ vừa rồi chúng ta Điểm những huyện đạo nào trên người mi, nói mà chúng hết, chúng ta sẽ công nhận mi là mai hòa đạo và lập tức thả Lý Tầm Hoan ra. Như thế mi bằng lòng chứ? Tiểu Phi càng lúc càng mím chặt hai vành môi đến rớm máu. Bác hiểu Sinh thở dài như thương hại. Ai da, mi thật không khổ, là người bạn tốt của Lý Tầm Hoan. Vì hắn, người dám hy sinh mạng mình mà không tiếc nhưng không biết rồi hắn sẽ đối xử với mi ra sao đây chỉ mong hắn cũng vì mi mà bước ra khỏi căn phòng đó như vậy mới là xứng đáng nhau trong cốc rượu sóng sánh đầy lý tẩm hoan chậm chậm nâng cốc rượu lên môi nhưng chưa vội uống nơi xó phòng một tăng nhân mảnh khảnh đang ngồi bó gối tuy tuổi tăng nhân đã vào khoảng trung niên tuy đã đầu tròn áo vuông Nhưng nét phong lưu tuấn tú của kẻ nho sinh Vẫn không giấu nổi ở sắc thái bên ngoài Do đó Trông hắn không có gì xả lắm Nhìn hắn Phải tiêu xài văn nho Phải mảnh khảnh ốm yếu đó Người ta có cảm tưởng Hắn là một vị hàn lâm khoa bảng Ẩn dập hơn Là một cao tăng trọng vọng của Thiếu Lâm Không một ai ngờ được Hắn chính là tâm thụ đại sư Một nhân vật nội công tinh thông thuần nhất của Thiếu Lâm Tử tuy đã bị làm con tin cho Lý tầm Hoan Nhưng thần sắc hắn không có vẻ gì là phẫn nộ Mà ẩn chứa một niềm đau ngấm ngầm Hắn ngồi im nơi đây Y như là phò tượng chết Không một động tác Cũng chẳng một tiếng nói Di thể của tâm mi đại sư Vẫn còn y nguyên trên thiền sàng. Chẳng hiểu ai đã thay kẻ bạc hạnh Phủ lê bộ lớp vải trắng bóc Một lớp đường tan tóc ngăn cách Vĩnh viễn cõi hồng trần lắm phiền lụy này Lý tầm ngoan chợt nâng góc Hướng về phía tâm thụ đại sư Và bị cường Không ngờ Trong chùa Thố Lâm lại có thứ rượu quý này, xin cạn chung được chăng? Tâm Thụ lắc đầu không đáp, Lý Tầm Hoan lại nói: "Đệ ngồi uống rượu bên cạnh pháp thể của lệnh sư huynh." Đại sư có cảm thấy rằng tại hạ bất kính chăng? Tâm Thụ nhẹ nhẹ nhếch môi. Chất rượu tuy nồng, nhưng thuần hơn cả nước. Cho nên khi tế tổ tiên, tế thiên địa đều phải dùng rượu để cúng thì Bất cứ uống rượu một nơi nào Cũng không có gì là bất kính cả Lý Tẩm Hoan xoa tay Hay Hay lắm Chả trách với câu Nhất nhập hàn lâm Giản tại đề tâm Một bậc cao nhân Khi vào chỗ thiện Quả có chỗ khác thường hơn với thiên hạng Về mặt bình thản của tâm thủ thoáng đổi sắc Dường như câu nói của Lý Tẩm Hoan Chạm đến niềm khổ đau thầm kín của mình Lý Tầm Hoan lại cho một cốc đầy, uống cạn, rồi cười nói tiếp. Tại hạ uống rượu nơi đây, chính là để tỏ lòng tôn kính với lệnh sư huynh. Giá như, lệnh sư huynh cũng là thứ hạ cáo giả đội lớp con người. Thì, dù người còn sống hay là đã chết, tại hạ không khi nào chịu uống rượu bên cạnh ông ta cả. Tâm thủ thở dài nặng nề, thần sắc càng được nhiều bi thống, Không hiểu vì kẻ đã chết Hay bởi vì riêng mình Lý Tầm Hoan nhìn dưỡng màu hồng hồng phách Của chất rượu trong ly Và cũng vụt thở dài buồn bã Thú thật rằng Tại hạ cũng không ngờ Lần này lại chính do đại sư cứu tôi Tâm Thụ lạnh nhạt Ta không hề cứu các hạ đâu Lý Tẩm Hoan nhắc nhạy nụ cười 14 năm trước đây Tại hạ bỏ quan quy ẩn Tuy rằng vì chán ghét công danh. Nhưng nếu chẳng có một đạo đàn trương Của đại sư nói Là quan phủ Đã kết giao với phỉ loại Thì có lẽ Tôi cũng chưa có cách quyết tâm Một cách vội thế đấy Tâm thụ khách kín đôi mắt dọc được buồn Câu chuyện ngày xưa Đã chết theo cái cuộc đời Ngoài trần thế của bậc tăng rồi Các hạ Còn nhắc lại là chi nữa Lý tẩm hoan khe khẽ gật ngủ Phải lắm Đã vào cửa Phật như cách biệt qua hai cuộc đời Nhưng từ trước tới này Tại hạ chẳng hề nửa lời quán trách tôn giá Bởi lẽ khi đó tôn giá ở ngôi ngự sử Tất nhiên phải tận tâm cho chọn chức phụ của mình chứ Tâm thụ hình như tình bị xúc động Giọng của ông vẫn trầm lại Sau khi các hạ tử quan chẳng lâu Bẩn tăng cũng ẩn vào cửa Phật Để mà tự giác chuyện Ngôn đà tất khất của mình Không ngờ Cuối cùng lại gặp được các hạ ở đây Lý Tầm Hoan mỉm cười Tại hạ cũng thật không ngờ vị thiết đàm lựa xử Mà văn diệu phong lưu Nước tiếng ngày xưa Thế mà bây giờ lại là một cao tăng Tu vi thâm sâu sắc Không ngờ hơn nữa Trong cái lúc tại hạ Chết sống ở đường tơ kẻ tắt Lại còn ra tay cứu tạ hạ Tâm thụ đại sư mở mắt ra nghiêm nghị Bẩn Tăng đã nói là Bẩn Tăng không hề cứu các hạ Mà chỉ tại vì công lực của Bẩn Tăng chẳng đủ Mới bị các hạ giữ làm con tim Xin các hạ đừng có ý cản kích ca làm gì Lý Tẩm Hoan danh mãnh nhìn tâm thụ Nhưng nếu không có đại sư trong nhà Giả dấu Thì tại hạ vị tất biết sông ở đây và nếu như đại sư hoàn toàn không có ý phản kháng thì tài hạ càng vô phương giữ nổi đại sư ở đây. Tâm Thụ đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra tiếng. Lý Tầm Hoan liếc nhìn ông thật nhanh và mỉm cười. Kẻ xuất gia vốn cấm vọng ngữ, huống hồ nơi đây chỉ có riêng tài hạ và đại sư. Tâm Thụ trầm ngâm một lúc và vụt hỏi. Dù cho ta đối với tài hạ có ý tương trợ đi nữa nhưng tuyệt nhiên chẳng phải chút tình ngày xưa đâu lý tẩm hoan không một chút kinh dị lộ trên sắc mặt mà trái lại giọng nói thật là nghiêm trọng thế vậy chỉ đại sư vì chuyện gì tâm thụ mấp máy môi định nói mới rồi lại thôi hình như đang mang nặng một ẩn tình cực kỳ khó xử lý tẩm hoan cũng làm thinh không lên tiếng thôi thúc chầm chậm nâng gốc lên uống cạn ngay khi ấy ngoài hôm xong có tiếng người quát lên Lý Tầm Hoan Hãy đẩy cửa sổ ra mà xem này Đúng là giọng nói của tâm giám Lý Tầm Hoan thoáng mắt Đã lướt đến cạnh cửa sổ Và nhìn ra phía bên ngoài Mặt chàng vùng biến sắc chẳng không ngờ Tiểu Phi lại có thể lọt vào tay của bọn họ Bà hiểu sinh ung dung chắp tay sau lưng bác ý nói to lên Lý Tầm Hoan Hắn phải nhận ra y Vì bảo toàn cho các hạ Y đã không ngại mang đến cái danh Mai Hoa Đạo Vậy các hạ đối với y phải thế nào đây? Tâm giám âm trầm nói tiếp Nếu người muốn bảo toàn tánh mạng cho y Thì phải lập tức bó tay mà chịu chói đi Cánh tay khẳng khiêu Nhưng vững cứng như sắt nguội của Lý Tẩm Hoan Cánh tay từng kết liễu bao nhiêu địch thủ Mà một lưỡi tiểu phi đau Cánh tay mà chưa hề biết run trước một hoàn cảnh nào Thì bây giờ có chút lẩy bẩy Chàng không làm sao nhìn rõ mặt của tiểu phi Với lúc ấy hắn đang nằm hụt dưới đất Hình như bị trọng thương Tâm giám chợt kéo giật đầu tiểu phi lên Trong khuôn mặt hắn đối diện với khung cửa sổ Và nói to lên Lý tầm hoan Ta kỷ hẹn cho người đúng 2 tiếng đồng hồ Trước khi mặt trời lặn. Nếu người chưa chịu đưa ngũ sư huynh của ta ra Thì người đừng hòng trông thấy người bạn của người nữa Bá hiểu sinh đánh thêm một đòn tâm lý cuối Lý tham hoa Vị này đối với các hạ rất hết tình Mong sao các hạ đừng phụ lòng hắn Lý Tẩm Hoan gắt đầu lên khung cửa sổ Toàn thân chàng như tê dại hẳn Nhìn thấy họ lôi Tiểu Phi Đi y như một con thú hoang Và nhìn thấy những vết thương chẳng chỉ trên quân mặt hắn Lý Tầm Hoan hiểu rằng Tiểu Phi đã nếm rất nhiều khổ sở của họ Nhưng chàng thiếu niên cuộn cường ấy Tuyệt nhiên không một tiếng giây Ánh mắt hắn chỉ liếc về phía song cửa một lần thôi Nhưng Lý Tẩm Hoan đã đọc rõ những gì kín đáo của tâm tượng hắn đã gửi cho chàng. Đôi mắt của hắn thật là bình tĩnh, như nói cho Tầm Hoan biết, đối với cái chết, hắn không một chút quan tâm. Lý Tẩm Hoan vụt đứng phát lên, uống luôn một hơi ba cốc rượu và thở hắt ra một hơi dài. Bạn tốt, ta hiểu ý bạn lắm, bạn không muốn ta cứu bạn. 天情为何无